Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 20 cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền Tác giả Cổ Long qua giọng đọc của MC Huy Tấn Và cũng qua đây mình xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn Đã chú ý quan tâm theo dõi bộ truyện này từ tập 1 đến bây giờ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 Thì ra Văn Chính Kỳ thấy lãnh diễm hồng một chỉ đả thương thường khứ ác, nên ngấm ngầm vận công, rồi bất thần xuất trưởng ám kích. Lão định một trưởng giết chết đối phương để phục thù cho sư huynh. Nào ngờ kẻ cắp gặp bà già. Trong khi đó, thì Phật ấn Pháp Sư đã nhanh hơn xuất trưởng công trước. Văn Chính Kỳ bất bị, lãnh chọn một trưởng vào hậu tâm, mới đến nỗi thọ thường thảm trọng như vậy. Trong khi đó thì các cao thủ của Nam Hải môn đã tiến lên bao vây triển bạch vào giữa. Nam Hải Long nữ giơ tay chỉ trưởng môn nhân của Cửu Đại môn phái, lạnh lùng ra lệnh. "Các người cũng tránh ra đi." Võ công của Nam Hải môn, Cửu Đại môn phái đã lãnh giáo quả, nên không ai bảo ai, các trưởng môn nhân tự động lùi ra mấy bước. Nam Hải thiếu quân phe phẩy quạt, từ từ nói: xin các hạ đem tỏa cốt tỏa hồn thiên phật quyền giao lại cho tại hạ triển bạch cười nhẹ các hạ lấy tư cách gì để mà đòi tại hạ giao kỳ thư nam hải long nữ gương đôi mắt mỹ miều ướt rượp nhìn triển bạch cất giọng trong trèo nói không lẽ triển thiếu hiệp không biết quyền sách ấy thuộc quyền sở hữu của bản môn mấy lời vừa thốt ra không chỉ triển bạch Mà tất cả những người có mặt đều kinh ngạc ngẩn người Tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền Lại thuộc quyền sở hữu của Nam Hải Môn Một môn phái ở xa tận ngoài hải đảo Triển Bạch cười nhẹ nói Cô nương thật là biết nói chơi Tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền Làm sao mà thuộc quyền sở hữu của quý môn được Nam Hải Long Nữ mỉm cười Thiếu hiệp Chắc là đã xem qua những hình ảnh vẽ ở trong sách chứ? Triển Bạch đỏ mặt gật đầu. Nam Hải Long nữ cười tiếp. Triển thiếu hiệp biết những hình nhân đó là ai không? Là Thiên Tiên Ma nữ. Nam Hải Long nữ gật đầu vẻ tán thưởng, nhưng nàng lại hỏi tiếp. Thế Triển thiếu hiệp có biết Thiên Tiên Ma nữ là ai không? Triển Bạch ngớ người đáp: Thiên tiên ma nữ là thiên tiên ma nữ, sao lại hỏi thiên tiên ma nữ là ai? Nam Hải Long Nữ tủm tỉm cười nói, Thiên tiên ma nữ là sư tổ của ta, tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền vẽ đầy những di tượng của sư tổ ta, làm sao có thể để lọt vào tay của người ngoài được? Triển Bạch cười lạnh nói, Tài Hạ chưa từng nghe nói thiên tiên ma nữ lại là sư tổ của các người bao giờ? Người của Nam Hải môn đồng biến sắc, không ít người bước tới định xuất thủ. Nam Hải Long nữ giơ tay ngăn lại, nghiêm mặt nói: "Sư phụ của ta là Quỷ Diện Kiều Oa. Quỷ Diện Kiều Oa lại là sư đồ của Thiên Tiên Ma nữ. Vậy Thiên Tiên Ma nữ không phải là sư tổ của ta thì là cái gì? Ta khuyên Triển thiếu hiệp nên ngoan ngoãn giao sách giả. bằng không đừng trách ta vô tình." Triển Bạch vốn chỉ phục nhu, không phục cường. Nghe Nam Hải Long nữ dở giọng uy hiếp, cười lạnh đáp. "Tại hạ nhắc lại, tất cả các vị đều đến muộn rồi." Nam Hải Thiếu Quân cười nhẹ nói, "Nam Hải Môn làm việc không bao giờ muộn." Triển Bạch nghiêm giọng. Tại hạ đã xé hủy sách ngay trước mặt quần hầu, đành phụ lòng mong mỏi của các hạ vậy. Nam hải thiếu quân dơ cán quạt, chỉ một vòng nói. Lời của các hạ, thưa hỏi tất cả những người ở đây xem, có ai tin được không? Triển bạch quét mắt một vòng, nét mặt của quần hào quả thật là tỏ vẻ không tin. Triển bạch cười nhạt nói. Chứ vì tin hay không cũng vậy thôi, sự thật không thể thay đổi được. Nam hải thiếu quân sắc mặt lộ sát khí, trầm giọng nói. Triển huynh nói vậy là buộc Nam Hải Môn phải động thủ rồi. Nam Hải thiếu quân dứt lời, thì Tam Sát tứ ác đồng bước lên vây Trần Bạch vào giữa. Trần Bạch nhìn Tam Sát nói: vì có lời ước thúc trước trừ vị, nên Trần Bạch không muốn động thủ. Lãnh Diễm Hồng cười lạnh: người cứ việc động thủ, Tam Sát chúng ta lấy lại lời ước thúc là xong. Như Cúc Hùng thấy đây là thời cơ tốt để Triển Bạch hủy bỏ lời giao ước với Tam Sát, cho nên là lên tiếng nói. Triển hiện đại không cần khách sáo, cứ tiếp nhận lời khiêu chiến đi. Triển Bạch nhìn Tam Sát nói. Đa tạ quý môn đã có lòng chiếu cố, không biết có phải cũng là bà vị động thủ ư? Kiều Như Hải giơ ngón tay cái tán thưởng Tiểu Ca, không hổ là đệ nhất anh hùng. Nam Hải thiếu quân trầm giọng ra lệnh. Quyển sách này, bản môn thề phải lấy về. Bản nhân thay mặt giáo chủ, hạ lệnh tam sát tứ ác, đồng tham chiến. Quân hào bất phân là bạn hay là địch, đều dùng mình ớn lệnh, ai ai cũng lo thầy cho Triển Bạch. Nào ngờ Triển Bạch cười lớn nói. Triển Bạch được lãnh giáo cao chiều của bầy đại cao thủ của quý môn, thật là vạn hạnh. Cửu Như Hải lại giơ ngón tay cái lên cao nói Giỏi, giỏi lắm Lão phù tôn tiểu ca Là thiên hạ đệ nhất nhân Nam Hải thiếu quân tòa vẻ bực mình quát Cửu công công Không được khen người để làm nhụt trí của mình Mau tiến công đi Ngày hôm nay nhất định phải lấy mạng tên tiểu tử này Nam Hải lòng nữ thấy ca ca nhất quyết Phải giết cho được triển bạch Nàng không tiện lên tiếng cãi lại Cho nên chỉ nói thêm, chỉ cần lấy được sách là được. Không biết tam sát tứ ác có hiểu được ý tứ câu nói của Nam Hải Long nữ hay không, mà thấy bảy người ai nấy đầu sát khí đằng đằng, chỉ trực hạ sát thủ. Cửu Như Hải luôn là người trầm tĩnh, lão chậm rãi lên tiếng, trận chiến hôm nay là một trận không tiền tuyệt hậu, tiểu cả cẩn thận giữ mình. Dừng một lát, Xong mục của lão bỗng sáng rực lên. Thôi, tiểu ca tiến công đi. Trần Bạch chưa kịp đáp lời, Uyển Nhi đã quát lớn. Hãy khoan, tiểu muội nguyện giúp Bạch ca ca một tay. Trần Bạch cảm kích thầm Uyển Nhi, nhưng chàng chưa kịp mở lời ngăn cản, thì mộ dung hồng cũng phi thân đứng cạnh chàng nói. Nam Hải Môn đã mặt dày ý đông hiếp ít, thì hồng muội cũng nguyện đồng sinh động tử với Bạch ca ca. Triển Bạch vô cùng cảm kích giơ tay ngăn hai người nói ở Uyển Muội, Hồng Muội không cần phải ra tay để một mình ta đối phó là được rồi Kim Thái Phụng nhìn thấy tỷ Muội mộ dung hồng có thể bày tỏ lòng mình trước mặt của mọi người thì thầm trách mình sao lại không đủ can đảm để biểu lộ Phạm Tố Loan cũng mấy lần định bước ra nhưng mà cuối cùng lại thôi Nàng nghĩ thầm Ở đây các thiếu nữ để mắt đến Triển Bạch quá nhiều Tốt nhất là không nên xen vào. Thái bạch xong giật cùng những cúc hùng cùng đứng ra, ai nấy đều đòi giúp triển bạch một tay. Phật ấn Pháp Sư cười lạnh nói, Đông người một chút ở cũng không sao. Có đông người, tiểu tự người cũng đi xuống âm phủ, cũng không đến nỗi tịch mịch. Triển bạch biết rõ, võ công của những người thân thiết với chàng đem so sánh với tam sát tứ ác. Không khác gì lấy trứng chọi đá. Đồng người không những là chất uổng mạng mà đôi khi còn vướng tay vướng chân khiến chàng khó lòng thi triển tuyệt học. Nghĩ xong, chàng nhìn Phật Ấn Pháp Sư cười lạnh nói. Không cần phải đấu khẩu nữa. Triển bạch này nhất định một mình lĩnh giáo tuyệt học của bảy vị. Coi tam sát tứ ác có tài cán gì mà cuồng ngạo đến như vậy. Dứt lời chàng quay nhìn những người thân thiết, cao giọng nói. Hảo ý của các vị, Triển Bạch xin tầm lãnh, nhưng xin các vị lùi ra để một mình Triển Bạch đối phó với họ. Lùi Trần Viễn khẽ thở dài, lão biết trước Triển Bạch sẽ phản ứng như vậy, nên nãy giờ lão vẫn đứng yên, không tiến lên đòi giúp sức cho chàng. Nhưng mà những người khác cũng đành lắc đầu lùi lại. Kiều Như Hải lại lớn tiếng khen, hảo hán, đáng mặt anh hùng. Triển Bạch bày thế thủ, song trầm giọng. Các vị tiến chiều đi. Lãnh Diễm Hồng tuy tuổi đã cao nhưng tính tình nóng nảy, thấy hai bên cứ đổi cò mãi, không chịu được nữa, quát một tiếng, giờ siêu hồn chỉ, nhầm tam dương huyệt trước ngực của Triển Bạch điểm tới. Triển Bạch bước xéo một bước, rồi trường chém vào quang nguyên huyệt nơi tay phải của mụ. Một thế vừa thủ vừa công, nhanh như điện xoẹt. Lãnh diễm hồng không ngờ thân thù của triển bạch lại vào một tiến cảnh mới. Thế công của mụ chưa hết tay, thì thế phản công của chàng đã đánh tới. Mụ hoảng hốt triệt chiêu thối lùi. Lại nghe tiếng trường phong vù vù, thái thượng trì thử nhằm hậu tâm của chàng kích tới một trường. Triển bạch nhanh như chớp quay phát lại, không cần nhìn đã phản trường. Một chiều chém xẹt xuống khỉu tay của thái thượng trì thử. Thái thường chỉ thử kêu lên một tiếng kinh hãi, phi thần thối lùi. Bên trái, Phật ấn Pháp Sư đã ngoạp ngoạp hai tiếng, song trường như là gió đánh tới. Bên phải, Thông linh chi ưng vận mê thành công lực khô cốt trường đánh tới. Triển bạch dụng thế xào đà liên hoàn, bên trái dùng trường, bên phải dùng cước. Bức Phật ấn Pháp Sư và Thông linh chi ưng song song thối lùi. Trước mặt sau lưng, Sa mạc chi hộ và Âm Sơn chi Lăng cũng thi triển sát triều, hai mặt giáp công. Ngay lúc đó Cửu như hải cũng dở tuyệt học đại thủ ấn. Bàn tay của lão đột ngột to lên như là bánh xe, từ trên cao nhằm thiên linh cái triển bạch giáng xuống một trường. Triển bạch phải trái trước sau đều lâm địch, mà thế công nào cũng hàm chứa một áp lực kinh nhân, khiến chàng muốn phi thân tránh né cũng không xong bảy tay tuyệt thế cao thủ của Nam Hải Môn, mỗi người xuất một chiều, cũng đủ nhiếp hồn tất cả những cao thủ có mặt ở hiện trường. Triển bạch xoay mình như là cơn lốc, nhanh như cắt, đối hai trường đẩy lui hai kẻ địch trước mặt và sau lưng. Sau đó, giờ lôi âm trường một chiều tấn phong kích lùi, để mà đối trường với kiểu như hải. bùng Một tiếng chấn động không gian. Cửu Như Hải hơi đảo người, thối lui hai bước. Cửu Như Hải gượng đứng lại, cười vang như sấm, tán thường. lực cực kỳ hùng hậu, võ công của tiểu cả lại tiến vào một cảnh giới mới rồi. Dứt lời, lại trưởng sông tới. Trần Bạch lập tức giở vô sắc vô tướng thần pháp, chân bước thiên hoán thiên phong bộ pháp, thân hình của chàng như là chiếc lá giật giờ trong bão táp, thoát ở bên đồng phất lại ở bên tây. Mấy dùng thiên phật dáng trưởng đón một chiều đại thủ ấn của kiều Như Hải ở phía này, lại dùng lôi âm trưởng đẩy âm sơn Thần pháp bộ pháp chiêu thức của chàng thi triển nhanh như điện xẹt, mắt trần không thể nào nhìn kịp. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, trường phong ào ào, thỉnh thoảng lại một vài tiếng quát, tiếng trường phong chạm nhau ầm ầm. Bảy tay tuyệt thế thủ của Nam Hải môn Hải ngoại tam sát, giang hồ tứ ác. bất kỳ một người nào trong bảy người này cũng đủ sức một tay làm kinh động cả giang hồ. Nay bảy người hợp thủ tấn công một mình triển bạch, lại nuôi trí phải sát được bằng được chàng, nên giờ hết sức bình sinh tuyệt học, có thể nói mỗi chiều đều hàm chứa sát khí kinh người, chỉ cần sơ suất một mảy may là mất mạng như chơi. Quần hào ai nấy cũng đều kinh hãi thất thần. Dán mắt nhìn vào trường đấu Nam Hải thiếu quân mất hẳn phong thái Ung dùng thường ngày Tay nắm chặt cán quạt Mắt chăm chú nhìn trường đấu Hai bên thái dương dịn mồ hủi Chứng tỏ gã cũng căng thẳng đến tột độ Nam Hải lòng nữ thì thần sắc thay đổi thất thường Lại mâu thuẫn nhau Lúc thì như vui Lúc thì như buồn Có lúc sau một của nàng tràn ngập tia nắng Ấm áp yêu thương Lúc thì lại lạnh lùng căm hận Nhìn vẻ mặt của nàng, cũng đủ thấy diễn biến nội tâm của nàng khá là phức tạp. Lôi Viễn mở lớn mắt trừng trừng, hai tay nắm chặt quai hàm bạnh chứng tỏ lão đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần thấy Trần Bạch thất thế là lập tức xuất thủ trợ lực. Mộ Dung Hồng, Uyển nhì, sắc mặt nhợt nhạt, tròn mắt theo dõi trường đấu. Kim Thái Phụng, Phạm Tố Loan nhìn bề ngoài thì bình tĩnh như không. Nhưng thấy hai tay nắm chặt, hơi thở rồn rập. Cũng đã đủ nhận ra, hai nàng cũng lo lắng không kém gì tỉ muội nhà mộ dùng. Hải ngoại tam sát có kiểu như hải, tâm trường tương đối là khoáng đạt. Mấy lần động thủ với triển bạch, khiến lão kính phục chàng thiếu niên trẻ tuổi mà võ công cái thế. Nhưng mà xưa nay lão tự cho mình võ công cao thầm, thiên hạ vô địch. Cả chủ nhân của lão là Nam Hải nhất quân. Võ công cũng không qua được lão. Nay cả tam sát liên thủ với tứ ác, bảy người tấn công một gã thiếu niên mà vẫn không chiếm được thượng phòng. Lòng hiếu thắng của người bị võ học tổn thương trầm trọng, khiến cho sự kính phục của lão đối với triển bạch bị lấn át hết. Chỉ thấy công phu đại thủ ấn của lão vận đến 12 thành công lực, chuyên nhằm những chỗ yếu hại của triển bạch công tới. Triển bạch sau khi được uống thần dược tử đàn hòa, Dược dụng của nó tích tụ trong nội phủ. Nay được trưởng lực hùng hậu của Kiều Như Hải chấn động, giúp cho lưu truyền trong kỳ kinh bát mạch. Nội lực cũng theo đó mà tăng tiến không có điểm dừng. Bởi vậy mỗi lần đối trưởng với Triển Bạch, Kiều Như Hải đều thấy nội lực của Triển Bạch mạnh mẽ hơn trưởng trước, mà không hiểu nguyên do. Lôi trấn viễn cùng bọn mộ Dung Hồng, Uyển Nhì dần dần tĩnh tâm trở lại. Bởi Triển Bạch một đấu bảy nhưng vẫn đấu bình thủ. Thậm chí có lúc chàng còn chiếm được thượng phòng. Các cao thủ của cựu đại môn phái được một dịp đại khai nhãn giới. Họ có nằm mơ cũng không sao ngờ được Võ Lâm Trung Nguyên lại có được một kỳ tài như vậy. Một đối với bất cứ ai trong bảy cao thủ này cũng đã là một kỳ tích. Nhưng chàng một đối với bảy chuyện cứ như là trong mơ. Nam hải thiếu quân bắt đầu hoang mang. Gã cứ nghĩ Trịnh Bạch có thể độc đấu tam sát, lực chiến tứ ác. Nhưng dù võ công của chàng cao siêu đến đầu, cũng không thể là đối thủ của tam sát tứ ác hợp lại. Nhưng gã đã lầm, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Trịnh Bạch càng đấu càng mạnh. Trong khi đó, tam sát tứ ác lại để mất thế thượng phòng. Từ hoang mang, gã chuyển sang lò sợ. Sợ bá nghiệp ở Trung Nguyên vừa gây dựng, sắp đến lúc thành công sẽ bị hủy hoại dưới tay của triển Bạch. nhưng cũng từ đây sát khí trên gương mặt tuấn tú của gã càng lúc càng đậm cuộc chiến này quá sức quan trọng đối với gã không tam sát tứ ác không thể bại đột nhiên nam thiếu quân cất giọng ngân vạn lục thiên thanh nhất điểm hồng quân hào đang quan sát đấu trường bỗng ngẩn người không hiểu tại sao nam thiếu quân lại còn ngâm thở trong một hoàn cảnh này. nhưng liền theo đó đã nghe thái thượng chi thử dít lên một tiếng chói tai. hắn tung người lên cao, vẽ thành một hình vòng cung, từ trên cao giơ song trường sùng xuống đầu triển bạch. triển bạch hơi ngẩn người, không hiểu sao thái thượng chi thử lại có lối đánh mạo hiểm như là muốn cùng chàng đồng quy ư tận như vậy. nhưng khổ nỗi dưới áp lực của sáu tay cao thủ quan lại Chàng không thể dùng bộ pháp để mà tránh né Đành phải vận công vào trường Nhằm đầu của Thái Thượng Tri Thử Đẩy ngược lên Âm một tiếng Mặt đất rung truyền Thái Thượng Tri Thử lộn mấy vòng trên không trung, Văng ra xa hơn hai trượng. Triển bạch chưa kịp thở hơi nào Thì âm sơn tri lăng Cũng học theo cách của Thái Thượng Tri Thử Hắn quát lớn một tiếng Từ trên cao giáng xuống Cứ tuần tự như vậy Hết tứ ác rồi tới phiên tam sát, dùng chiến thuật xa luân chiến. Bày tay đại cao thủ lần lượt đấu trường lực với triển bạch. Lúc này thì quần hào đã hiểu ra câu thơ của Nam Hải Thiếu Quân là một thứ mật ngữ. Hắn đã ra lệnh cho tam sát tứ ác thay đổi chiến thuật. Với chiến thuật này, tam sát tứ ác đã chiếm được thượng phòng. Bảy người luôn phiên cùng triển bạch đấu nội lực, trong khi triển bạch không kịp điều tức để mà lấy lại sức thì bảy người có dư thời gian để kịp phục hồi nguyên khí. Qua ba vòng đấu, chân mạch liên tiếp đối 21 trường với các tay tuyệt thế cao thủ, công lực bắt đầu giảm sút. Cho dù chàng đã luyện thành kim càng bất hoại, sợ cũng không thể nào duy trì trận chiến này theo lối được bao lâu. Uyển Nhi cao giọng mắng lớn. Đúng là loại vô sỉ, Nam Hải Môn các người là một lũ vô sỉ. Mộ Dung Hồng trông thấy tình thế của triển bạch vô cùng nguy cấp, cũng đau lòng rơi lệ. Nam Hải thiếu quân cực kỳ đắc ý, cười ha hà nói, Trên chiến trường, kẻ thắng là anh hùng, không có lối đánh nào là quang minh, cũng không có lối đánh nào là vô sỉ. Mộ Dung Hồng nghiến răng nói, Uyển muội, chúng ta xông vào đi. Uyển Nhi gật đầu bước tới một bước, nhưng mà nam hải long nữ đã phi thần chắn trước mặt hai người mặt lạnh như tiền nói các ngươi muốn sống thì đứng yên một chỗ kẻ nào bước thêm một bước nữa là chết uyển nhi cười lạnh đáp <cười> chưa chắc dứt lời giờ siêu hồn chỉ nhằm ngược của nam hải long nữ điểm tới nam hải long nữ cười lạnh quát a đầu muốn chết ừ dứt lời lật trường đẩy ra một cái Bùng một tiếng, thân hình Uyển Nhi như là cánh diều đứt dây, văng ra xa hơn trượng. Trong khi đó, Trần Bạch phía bên kia thấy Uyển Nhi bị nam hải long nữ đánh trọng thương, vừa định phi thân giải cứu, đã thấy Thái Thượng Tri Thử xông đến. Trần Bạch vùng trường đầy Thái Thượng Tri Thử văng ra xa hơn trượng, nhưng chàng cũng lảo đảo một cái. Âm Sơn Trì Lăng không bỏ lỡ cơ hội, vận hết sức bình sinh xông tới. Triển Bạch nổi nóng quát lớn một tiếng, vận mười thành công lực vào đơn trường đầy tới. Âm... Một tiếng nổ kèm theo tiếng rú thảm, Thân hình cao lớn của âm sơn Chi lăng bị văng bồng lên không, rồi rơi bịch xuống đất. Lão vừa nhổm dậy, lập tức há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Triển Bạch cũng bị đẩy lùi một bước. Phận ấn Pháp Sư không để cho Triển Bạch kịp lấy lại bình tĩnh. Lão ngồi thụp xuống, miệng kêu hai tiếng ngoạp ngoạp, rồi bất thần sông lên cao, dơ song trường nhằm ngực triển bạch đẩy tới. Triển bạch không có thời gian để giải cứu cho uyển nhì. Trang điên tiết, vận hết sức bình sinh, quất ra một trường. Úm Úm, hai tiếng đá bày cát chạy, thân hình tròn như quả bóng của Phật ấn Pháp Sư Văng bỏng lên không trung. Trên không trung, lão há miệng phun mấy ngụm máu tươi, rơi bịch xuống đất. Không đứng dậy nổi Trong khi đó Trần Bạch cũng lảo đảo thối lùi ba bước Lúc này Lôi Trân Viễn Đang dùng nội lực trị thương cho Uyển Nhi Nhữ Quốc Hùng Thái Bạch song giật Mộ Dung Hồng Thấy Trần Bạch lảo đảo thối lùi ba bước Vội xông lên trợ chiến Nhưng cả bốn người đều bị Nam Hải Long Nữ đẩy lùi Lại nghe Trường Phong chạm nhau ầm ầm, Nghe như là băng sơn phá thạch Cứu như hải bị trường lực của trần bạch đẩy lùi hơn trượng, miệng búng máu tươi. trần bạch cũng lào đảo lùi 5-6 bước, gắng gượng đèn nén khí huyết đảo lộn trong huyết mạch. Nam hải thiếu quân chỉ thị cho tam sát tứ ác, liên tục tấn công, không để cho trần bạch kịp lấy lại sức. Cứ mỗi lần có người bị trần bạch đánh trọng thương lùi ra, thì gã lấy một dược hoàn đỏ rực nhét vào miệng. Xong ngồi xuống vận công, lát sau lại đứng dậy, xông lên. Lại qua thêm một vòng đấu, tức triển bạch thêm 7 lần đối trưởng với địch thủ, 7 lần dùng trường lực để mà đẩy lùi đối thủ. Thái thường trì thử và âm sơn trì lăng sau khi được uống linh dược và điều tức một lần nữa lại sung lên toàn lực tấn công. Triển bạch đẩy lùi được thái thường trì thử và âm sơn trì lăng thì đã cảm thấy song trường đau rát, hai cánh tay muốn tề dại. Khí huyết trong nội phủ càng dạo dực Chỉ trực trào lên khỏi cuống họng. Thái thường tri thử và âm sơn tri lăng, ngực đẫm máu tươi, không còn đủ sức ngồi dậy nữa. Nam hải thiếu quân đến đỡ hai người dậy, lấy hai rượu hoàn nhét vào miệng của hai người, xong vỗ vào thiên linh cái mỗi người một cái, để hai người nuốt hoàn thuốc xuống bụng. Trong lúc này thì triển bạch lại đẩy lui Phật Ấn Pháp Sư và Thông Linh Tri ưng, thì sa mạc Tri Hồ và Lãnh Diễm Hồng đã lập tức bù vào khoảng trống. Chỉ thấy chỉ phòng của lãnh diễm hồng rít gió veo veo. trường phòng của sa mạc Tri hồ thì cuốn gió vụ vụ. Như Hải cùng hai người vừa xông lên là Thái Thượng Tri Thử và Âm Sơn Tri Lăng, chia ba góc, không để cho Trần Bạch có đường rút lui. Trần Bạch lúc này mồ hôi đã ướt đẫm quần áo, tóc lòa xòa xuống, bị mồ hôi làm dính bẹt vào mặt, vào trán. Chàng không còn cách lựa chọn nào khác là phải cắn răng đối trưởng với kẻ địch. Chỉ thấy thân hình triển bạch hơi run xuống. Một chiều Phật tổ tham thiền với hết sức bình sinh chia hai hướng phản công. Một tiếng nổ lòng trời lở đất và một tiếng giít gió nghe rùng rận. Hai tiếng rú thàm và một tiếng hự nặng nề. Lãnh diễm hồng và sa mạc trì hồ bị trường lực của triển bạch đẩy văng lên không trung. Máu tươi từ miệng của hai người bắn ra giải tứ tung xuống mặt đất. Triển bạch ôm tay loạn trọng lùi lại. Một bên trường của chàng, máu tươi chảy ròng ròng. Nam hải thiếu quân đỡ lãnh diễm hồng và sa mạc Chi hồ dậy, nhét vào miệng của mỗi người hai dược hoàn. Nhưng lãnh diễm hồng sau khi nuốt xong dược hoàn, lập tức đứng dậy, loạn trọng tiến tới. Còn sa mạc Chi hồ, sau khi được nam hải thiếu quân buông tay, lão cũng đổ vật xuống đất. Xem ra nội nguyên của lão đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Nam hải thiếu quân thất sắc nhìn lại. Thấy triển bạch giữa vòng vây của sáu cao thủ vẫn tung hoành ngang dọc. Không có dấu hiệu chứng tỏ chàng sắp gục ngã. Nam hải thiếu quân nghiến răng quát. Xuân cùng thủy tận, thời vô lộ. Không cần suy đoán cũng biết, gã lại ra lệnh thay đổi chiến thuật. Triển bạch hơi thở ồ ồ. Hữu trường bị siêu hồn chỉ của lãnh diễm hồng đả thương, giờ sung vù lên. Thực lực của chàng coi như chỉ còn một nửa. Sau câu mật ngữ của Nam Hải thiếu quân, tam sát tứ ác, bất kể mạng sống, bất kể nội thương thảm trọng, cứ dở toàn lực vào trường nhằm triển bạch đẩy tới. Triển bạch cũng vận toàn lực vào trường, cứ thấy trường của đối phương tới, lập tức vung trường đối kháng tiếng trưởng phòng chạm nhau ầm ầm liên miên bất tuyệt trần bạch liên tiếp hai đẩy lui âm sơn Tri Lăng và thông lĩnh Tri Ừng, thì không chịu được nữa há miệng phun ra hai ngụm máu tươi lãnh diễm hồng chậm ngay lấy thời cơ dít lên một tiếng nghe chát tai tà thủ dùng trường hiếu thủ dùng chỉ song song thi triển hai sát chiêu tấn công trần bạch không dám đỡ chỉ của đối phương nghiêng người để chỉ phong đi suốt qua tai đồng thời dơ tà trường đỡ một trường của đối phương âm một tiếng lãnh diễm hồng bị đẩy lùi năm bước triển bạch lảo đảo người bỗng ngoạt ngoạt hai tiếng luôn kinh phong ùn ùn nhằm sau lưng của triển bạch kích tới triển bạch mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng chàng đã sớm phát hiện phật ấn pháp sư ám kích phía sau nhanh như chớp quay lại tà trường đẩy mạnh ra Bung! Thân hình Phật ấn Pháp Sư Như quả bóng bay vọt lên không Nhưng Triển Bạch cũng bị thối lùi ba bước Trước mặt của chàng tối sầm lại Hái miệng phun ra một ngụm máu tươi cừu Như Hải cười lớn nói Tiểu ca Tiếp thêm một trượng của Lão Phủ Rút lời Đã vận đài thủ ấn đủ 10 thành công lực Nhằm đầu của Triển Bạch giáng xuống Triển Bạch nghiến chặt rằng vẫn hết sức bình sinh vào chiều Phật tổ dáng tọa đoán đỡ bung mặt đất trao đảo cây cối ngả nghiêng Kiều Như Hải thối lui năm bước râu tóc trông như là dựng đứng cả lên há miệng phun ra một ngụm máu tươi Triển Bạch đào người một chút rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi Hiếu trường vốn đã bị thương nhưng chẳng quên mất dùng Hiếu trường đối trường với Kiều Như Hải khiến cho vết thương đau thấu cốt. nghiến răng mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống dòng dòng. Thông lĩnh ưng, Âm sơn lăng nhìn thấy thế, một người vận cốt trưởng, một người vận không thủ thiết mộc công đến mười thành công lực, hai lộ tấn công. Triển Bạch còn choáng váng bị một trưởng vừa rồi, chưa kịp chấn tĩnh đã nghe hai đạo kình phong áp tới, vội nghiến răng thi trần một chiều. Thanh trừ yêu khí Thông lĩnh trị ưng trúng trưởng bị văng ra xa Nhưng âm sơn Chi lăng lại đắc thủ Sực Một tiếng nghe giận người Bà vai trái triển bạch bị trưởng của âm sơn Chi lăng cắm phập vào Máu tươi tuôn ra như suối Triển bạch loạn tràng thối lùi ba bước Lại phun ra một ngụm máu tươi Âm sơn Chi lăng đắc thế cười lạnh một tiếng quát Nằm xuống rút lại, không thủ thiết mộc công lần thứ hai công tới. Quần hào có không ít người buột miệng kêu lên. Chính ngay trong lúc nguy cơ như ngàn cân sợi tóc ấy, triển Bạch đột ngột quắc mắt nhìn Âm Sơn chi Lăng một cái, qua tay đưa trỏ, hút thẳng vào ngực của Âm Sơn chi Lăng. Âm Sơn chi Lăng có nằm mơ cũng khó tưởng tượng nổi, Trần Bạch đang lúc trọng thương lại có thể phản công một thế hiểm độc như vậy. Muốn tránh cũng không kịp nữa. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm sơn chi lăng dú lên một tiếng, ngã ngửa ra bất động. Nam Hải Thiếu Quân chạy lại thì tâm mạch của đã đoạn mất rồi. Nam Hải Thiếu Quân nổi giận quát lớn, "Liễu Ám hòa mình, hiệu nhất thôn. Triển Bạch cảm thấy toàn thân rã rời, bàn tay phải trúng siêu hồn chỉ đau rát, bả vai trái chúng không thủ thiết mộc công của âm sơn tri lăng chắc đã gãy xương tay trái cơ hồ tê liệt toàn thân đau buốt dưới mỗi cử động của chàng bỗng nghe nam hải thần quân đọc được một câu mật ngữ chàng chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe ngoạp ngoạp hai tiếng hai luồng kình phong áp tới song thủ trần bạch giờ đều bị thương không thể dùng trường để mà đối phó với hàm mô công của phật ấn pháp sư Chàng nghiến răng phi thần lên cao, hai đạo kinh phong rượt dưới chân của chàng lướt qua. Triển bạch biết lúc này chàng không ra tay tàn độc thì không còn cơ hội nữa. Thân hình của chàng cất cao tránh được thế công của Phật Ấn Pháp Sư. Không chậm trễ, chàng phi cước nhầm đầu của lão phóng tới một cước. Bụp một tiếng nghe rùng rợn máu hòa lẫn với óc văng ra tung tué. Phật Ấn Pháp Sư rơi bịch xuống đất chết tươi. Bày tay cao thủ, giờ chỉ còn bốn, song sát, song ác. Nhưng sau cái chết của Phật Ấn Pháp Sư, thì bốn người càng hung hãn hơn. Triển bạch thì toàn thân đầy thương tích. Chàng hạ xong một đối thủ, đáp xuống lào đảo mấy cái, nhưng vẫn không ngã xuống. Một bàn tay và một cánh tay không còn dùng được, chỉ còn một khỉu tay và song cước, gắn gượng giữ thế cân bằng dưới lớp lớp thế công như mưa bấc của song sát song ác. Triển bạch thọ thương trầm trọng, không phải mọi người không nhìn thấy. Nhưng những người như Lôi trần Viễn, Mộ Dung Hồng, Uyển Nhì không thể ra tay trợ lực. Vì cứ hễ xông vào, đều bị Nam Hải Long Nữ và Nam Hải Thiếu Quân một trưởng đả thương rồi thoái lui Còn Quân Hào, phần vì thấy trận đấu quá thảm liệt, không dám nhúng tay vào. Phần vì một ý nghĩ nào đó khiến mọi người cứ lặng lặng đứng nhìn lại thấy uyển nhi trực xông vào trường đấu nam hải long nữ quát một tiếng hô trường tấn công uyển nhi không kịp tránh né cử trường đón đỡ bùng thân hình nhỏ nhắn của uyển nhi lao đảo thoái lui năm bước may mà nội phủ chưa bị chấn thương uyển nhi nổi giận quát bản cô nương liều chết với người Rút lời vận toàn lực vào siêu hồn chỉ phi thân xông vào nhằm yếu huyệt của Nam Hải Long Nữ điểm tới. Chỉ nghe xe gió vèo vèo, chỉ lực của Uyển Nhi không thể xem thường. Nhưng Nam Hải Long Nữ là đồ đệ đích truyền của quỷ diện Kiều A, một nữ ma đầu từng làm náo động ở Võ Lâm Trung Nguyên mấy mười năm về trước. Võ công của nàng 1910 với Thúy Thúy, cao thâm hơn Uyển Nhi gấp bội. Thấy chỉ phòng của Uyển Nhi điểm tới, Nam Hải Long Nữ nhếch môi cười lạnh nói, A đầu muốn chết Không biết là nàng dùng bộ pháp gì Chỉ thấy hai vai của nàng hơi đào một cái Đã dễ dàng tránh được thế công của Uyển Nhi Đồng thời nhanh như cắt Vỗ một trường nhằm đầu vai của Uyển Nhi Vừa tránh thế vừa phản công Nhanh đến không thể nào tưởng tượng được Uyển Nhi thất kinh Bước nhiếp không hoán ảnh bộ pháp Để mà tránh về bên trái Nào ngờ đó chỉ là hư chiều Nam Hải Long Nữ chờ Uyển Nhi bước sang trái, là lập tức đưa tay như là điện, nhằm ngực Uyển Nhi đẩy tới một đường. Uyển Nhi hết đường tránh né, đành giơ trường đón đỡ. Bùng Uyển Nhi bị đẩy lùi hơn 10 bước, nàng tuyệt vọng nhìn Triển Bạch đang nguy cấp mà không có cách gì trợ giúp. Lúc này bốn cao thủ vây Triển Bạch tấn công càng lúc càng rát hơn sưu hồn trì của lãnh diễm hồng xeo gió vèo vèo, đầu nhằm vào các yếu huyệt trên người triển bạch công tới. Khô cốt trường của thông lĩnh tri ưng nóng hừng hực, như thiêu như đốt, không ngừng áp tới. Song thủ dài ngoằm của thái thượng tri thử trần vần quanh các yếu huyệt của triển bạch, chỉ chờ sơ hở, lờ ra một đoàn trí mạng. Nhưng đại thủ ấn của kiều như hải, lờ lợi hại hơn cả. Chỉ thấy đơn trường của lão to như bánh xe. Mỗi một chiều một thức đều hàm chứa một sức nặng ngàn cân. Thần trí của Trần Bạch không còn sáng suốt như là lúc đầu nữa, bắt đầu có dấu hiệu hồn mê. Dưới gương mặt anh tuấn của chàng trắng nhợt, áo quần đầy vết máu, máu của đối phương và cả máu của bản thân chàng. Trần Bạch vừa tránh được một chỉ của Lãnh Diễm Hồng, một trường đánh văng thái thượng trì thử, một cước đầy lùi thông lĩnh chi ưng, đã nghe bùng một tiếng đối một trường với cừu như hải, cừu như hải thoái lui năm bước, xít chút nữa ngã nhào xuống đất. Trần Bạch lảo đảo người, không đè nén được khí huyết đào ngược trong huyết mạch, chàng lại phun ra máu tươi. Cừu như hải gượng đứng lại, trừng mắt chờ thấy Trần Bạch ngã xuống, nhưng chàng vẫn đứng vững. Cừu như hải cất giọng khàn khàn khen, tiểu ca phải được xưng là võ thần mới xứng đáng. Trần Bạch gượng cười, lão tiền bối quá khen rồi. Cừu như hải lau máu ướt đẫm bộ giầu bạc nói, "Lão phu bình sinh chưa biết phục bất cứ ai, càng không có chuyện thừa lời khen ngợi địch nhân." Nhưng ngày hôm nay, lão phu xin nói thực lòng, với tuổi tác của tiểu ca mà đã luyện được công lực dương này, xứng đáng được gọi là võ thần. Trần Bạch lắc đầu cười khổ. Lão tuyên bối càng nói, Trần Bạch càng thấy hổ thẹn. Cứu như hải tiếp lời. Sách có câu, Tài trí hơn người mới gọi là anh. Hơn trăm người gọi là hùng. Ngàn vạn người không sánh kịp gọi là thánh. Thánh không sánh kịp gọi là thần. Nói không phải tự khen mình. Tam sát tứ ác. Ai cũng có thể vỗ ngực tự sừng là kẻ đứng trên vạn người. Này bảy người hợp lực mà không hơn được tiểu ca. Vậy tiểu ca không là thần thì là gì? Mấy lời nói của Kiều Như Hải làm địch ý của hai bên giảm đi phần nào. Cả các nhân vật cuồng ngạo như Lãnh Diễm Hồng, Thông lĩnh trì ưng và Thái Thượng Tri Thử cũng im bật, sắc diện lộ nét khâm phục. Nam Hải Long Nữ ngừng mục nhìn triển bạch Trong song mục của nàng, người ta thấy phát ra những tia sáng kỳ dị. Nam hải thiếu quân nhìn thấy tình hình bất lợi. Vội vạch áo lấy ra một tín vật hình con rồng nhỏ, sắc kim lóng lánh, cao giọng nói. Kim long lệnh ở đây, bản thái tử hạ lệnh, cho song sát, song ác, lập tức giết chết triển bạch. Kẻ nào chống lệnh, giết chết không thà. Kiều như hải biến sắc. Quay nhìn kim long lạnh trong tay của nam hải thiếu quân một lúc lâu, rồi thở dài. Quay nhìn triển bạch nói. Tiểu ca, chuẩn bị tiếp chiêu Xem ra đêm nay, chúng ta không phân sống chết, thì không thể dừng tay. Rút lời cờ song trường ngang ngực. Hai bàn tay của lão vừa to vừa đỏ lên như là hai chiếc quạt nhuộm trù xa. Các đường gân xanh chạy dài trên hai cánh tay của lão như những con rắn, trông hung ác vô kể. Bỗng nghe Uyển Nhi quát lớn một tiếng. "Khoan đã." Cửu Như Hải đưa mắt nhìn Uyển Nhi, sắc diện lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Uyển Nhi giơ tay chỉ một vòng quần hào đang tụ thủ bàng quang, cao giọng nói: "Các người đường đường là tôn sư của Đại môn phái, đường đường là võ lâm tứ công tử, đường đường là những chính nghĩa giang hồ cùng gia bang. Các người còn mặt mũi nào đứng nhìn Triển Tiếu Hiệp một thân một mình?" Liều mạng vì tất cả các người Những người đứng bên ngoài Ai nấy đều lộ vẻ thẹn Một vài người có chút tâm huyết Đã định xông vào trợ lực triển bạch Uyển Nhi quay nhìn triển bạch Cơ hồ không đứng vững được nữa Trong khi bốn đại cao thủ Chỉ chờ trường tấn công Uyển Nhi cao giọng nói Các người Là đồ tham sinh hủy tử Nhưng nếu triển thiếu hiệp chết Thì các người cũng đừng hòng sống sót Lần này thì câu nói của nàng đã phát huy tác dụng, quân hào đã nhận thức được tầm quan trọng của cuộc chiến đêm nay. Nó không đơn thuần là cuộc chiến tranh giành bí lục nữa, mà là sự đối đầu giữa võ lâm Trung Nguyên và Nam Hải Môn. Trung Nguyên nhân sĩ còn dừng chân được ở Trung Nguyên hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thành bại của trận chiến này. Không ai bảo ai, quân hào ào ào bước lên phía trước. Nam Hải thiếu quân không ngờ Uyển Nhi lại có thể kích động được các cao thủ trung nguyên, vốn đã khiếp hãi trước oai dũng của các cao thủ Nam Hải môn. Gã đề khí vào đàn điền quát lên như sấm. Đứng im, kẻ nào bước thêm bước nữa, đừng trách bản thái tử vô tình. Quần hào láo liềng liếc mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Uyển Nhi quát lớn. Đồ hẹn nhát, các người đi hết đi, bản cô nương liệu mạng với chúng. Uyển Nhi điên tiết, không còn kẻ gì đến võ công mình thấp kém hơn đối phương nhiều lần, phi thân xông lên. Tà thủ một trường nhằm ngực của Nam Hải Long Nữ đẩy tới. Hiếu thủ vận siêu hồn chỉ nhằm ngực của Nam Hải thiếu quân điểm tới. Nam Hải Long Nữ quát lớn. a đầu, chán sống rồi. Rút lời xoan một tiếng, tay áo bỗng biến thành thiết bài nhằm ngang lưng của Uyển Nhi quét tới. Quần hào bị kích động quát tháo ào ào sông lên. Nam Hải thiếu quân thấy tình thế bất lợi, một tay lòi chống đỡ, một tay dơ cao kim long lạnh quát lớn. Kiều công công nghe lệnh, tiểu tử triển bạch giao cho người, nếu triển bạch sống qua đêm nay thì người cũng đừng hòng sống. Dứt lời thu kim long lạnh, hợp thủ với Nam Hải long nữ, kháng cự với các cao thủ trung nguyên. Song phương võ công tranh lệch quá lớn, Các cao thủ trung nguyên không ai kháng cự nổi đến chiều thứ hai. Chỉ một chiều, không chết cũng bị trọng thương. Bởi vậy chỉ một loáng sau, cao thủ trung nguyên không ai dám xông lên nữa. Phía bên kia Kiều Như Hải bị Kim Long Lạnh ép buộc, vận hết công lực vào đại thủ ấn, tấn công ba trường. Triển Bạch cũng không tránh né, đón đỡ hết ba trường của đối phương. Song Phương sau khi đối ba trường, chừng mắt nhìn nhau. Sắc mặt cả hai đầu như hóa đá, chờ đợi đối phương ngã xuống. Quần hào ai cũng nhìn ra, kiểu như hải và triển bạch sau một đêm giao đấu, cả hai đều bị nội thương cực kỳ trầm trọng. Cả hai đã dồn hết cả tinh lực vào ba trường vừa rồi, với ba trường này đã có thể phân thắng phụ tồn vòng. Nhưng song phương đứng như tượng gỗ, trừng mắt nhìn nhau như vậy, không biết ai đã chiếm được thượng phòng. Không ai biết. Mọi người đang chờ một người ngã xuống. Hai đầu vai của Trần Bạch run run. Kiều Như Hải cũng lắc lư thân hình. Phịch một tiếng. Mọi người đồng ồ lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại có tiếng suýt xòa. thì ra kẻ ngã vật xuống chính là Kiều Như Hải. Trần Bạch dùng mình một cái, hái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chàng ngương đôi mắt đờ đẫn nhìn kiểu như hài, hay tử thi của lão, miệng lẩm bẩm, "Chỉ mong là ta không giết chết lão." Từ khóe mắt của chàng, hai hàng lệ chảy dài xuống. Chàng quay đầu bước đi. Tình nhân, vị hồn thề, ân nhân chi kỳ, định nhân, chàng không nhìn ai cả, cứ nhằm khoảng trống trước mặt loạng choạng bước đi. Ai cũng nhận ra trường ác đấu phi lý vừa qua đã khiến cho chàng thiếu niên trung hậu này thương tâm vô hạn. Mọi người đứng im như tượng, nhìn theo từng bước chân lê trên mặt đất của chàng, quên cả nói, quên cả hành động. Bỗng một tiếng rú lên, nửa như tiếng khóc, nửa như là tiếng hú của con mãnh thú bị thương, khiến người nghe không khỏi dùng mình. Quần hào quay đầu nhìn lại thì thấy lãnh diễm hồng đổ vật người trên mình của cửu như hải Đôi vai gầy gò cô mụ run lên từng cơn theo tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng thiếu phụ khóc chồng dù ở cái tuổi thất thập cổ lại hì, nghe cũng ai oán đến não lòng. Hơn 40 năm về trước, mụ hẳn còn là một thiếu niên nữ xuân thị, võ công cái thế. Bỗng đầu gặp được một thiếu niên mỹ mạo võ công còn cao thâm hơn nàng. Và điều tự nhiên đã đến, hai người ái mộ nhau, cùng thề non hẹn biển. Chàng thiếu niên thân mang phụ kiều, kiều sâu tựa bể đã bỏ tên cúng cơm của mình, tự xưng là kiều như hải Nàng đã giúp chàng rửa sạch hận kiều. Sau đó, hai người sát cánh bên nhau ngào dù bốn bề Hai người võ công cái thế, lại trong độ tuổi thiếu niên đắc ý khó tránh khỏi gây kiều chuốc oán với võ lầm đồng đạo. Thế là càng ngày hai người càng có nhiều kiểu nhân và bằng hữu thì không có mấy ai. Bị địch nhân ngày đêm theo đuổi, hai người không thể trú chân ở Trung Nguyên, đành phải lưu vong ra hải đảo. Cùng với một bằng hữu trí giàu là Phật Ấn Pháp Sư. Ra đến hải đảo, ba người mới gửi thân vào Nam Hải Môn, sống đời an lạc đến khi đầu bạc. Ngay đến lúc này thì Nam Hải Nhất Quân lại nổi lên một dã tầm muốn xưng bá Trung nguyên. Hải ngoại tam sát, một vì muốn trả ơn người đã cưu mang mình suốt mấy chục năm trời. Hơn nữa, vì ăn nhàn tĩnh tu mấy chục năm trời cũng cảm thấy cô tịch. Tam sát muốn nhân dịp này vào Trung nguyên, đem tài học cái thế của mình, chinh phục quần nhân. Những điều mà thời niên thiếu không làm được đến già lại được dịp thực hiện. Thì ai ai cũng hàm muốn. Nhưng này, điều đó chưa kịp thực hiện xong, thì... Mụ giống lên một tiếng kinh hồn, rồi phi thân nhầm lưng của Trần Bạch lao tới. Đêm đã tàn, ngày mới sắp bắt đầu, những đám mây sám đang tắm mình trong ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Trần Bạch không hay không biết, sát tinh đang đến gần, vẫn nặng nề lê bước. Uyển Nhi thấy tình Lang sắp nguy hại dưới siêu hồn chỉ của lãnh diễm hồng, quát lớn một tiếng, rơi chỉ điểm tới. Lãnh diễm hồng chẳng những không thu thế công chống đỡ, mà còn gia tăng kinh lực nhằm hậu tông của triển bạch điểm tới. Mọi người thấy lãnh diễm hồng bất kể sống chết như vậy, ai nấy cũng đều kinh hãi thất thần. Nhưng những người muốn giải cứu cho mụ, cũng như là muốn giải cứu cho triển bạch, không ai xuất thủ kịp nữa. Xịt, xịt. Hai tiếng vang lên khe khẽ. Trên bạch, chúng chỉ, ngã nhào tới phía trước. Lãnh diễm hồng cũng trúng một chỉ trí mạng, rơi bịch xuống đất. Cả hai đồng bất động. Uyển Nhi ra tay hồng giải cứu cho tình làng. Nàng giết chết được địch nhân, nhưng vẫn không cứu được mạng của tình làng. Nàng sụp xuống bên thi thể của chàng, khóc không lên tiếng. Chỉ thấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng rung lên liên hồi. Mộ Dung Hồng cũng kêu lên một tiếng bạch ca ca, rồi phi đến bên thi thể của Triển Bạch, lớn tiếng khóc thiết. Tiếng khóc nghe đoạn trường cứ cao lên vang mãi. Giang Nam đại nhất mỹ nhân Kim Thái Phụng, vốn là thiên kim tiểu thư của Kim phủ, thân phận cao quý, không cho phép nàng bộc lộ tình cảm trước mặt mọi người. Nhưng thần tượng mà nàng tôn thờ vừa biến mất, nàng không còn kiềm chế được nữa, quỳ xuống bên cạnh triền bạch, cũng lớn tiếng khóc bi ai. Mộ Dung Hồng gạt nước mắt nhìn lên, thấy hoa dung của Kim Thái Phụng súng lệ, trong lòng của nàng trỗi dậy một mối thương cảm, không hề cảm thấy một chút ghen tuông nào. Phạm Tố Loan vẫn trong trang phục của nam nhân, nàng thẫn thờ bước đến bên triền bạch, Quỳ xuống bên đầu chàng. Nàng lấy ra một mảnh khăn, nhẹ nhàng lau vẹn máu và vẹn mồ hôi bê bết trên gương mặt tuấn tú đã trắng bệch của chàng. Mắt nàng ráo hàng, nước mắt nàng đã chảy ngược vào trong lòng. Thái bạch song giật cũng đồng thanh kêu lên một tiếng, tiểu ân công, rồi quỳ xuống ôm mặt khóc ròng. Tiếng khóc của nam nhân ở tuổi quá ngũ tuần, nghe mà tha thiết lạ. Quần hào không ít người kín đáo lấy tay áo lau nước mắt. Lôi Trần viễn ngược lại không khóc. Lão đứng như là tượng, miệng lẩm bẩm, Hiển diệt người chết một cách oanh oanh liệt liệt. Không hổ danh là hậu nhân của triển vần thiên. Lão chậm chậm bước đến bên thi thể của triển bạch. Quần hào cũng cất bước áp lại gần thi thể của chàng bỗng có tiếng quát vang như sấm tránh ra! quần hào kinh hãi quay lại thì thấy nam hải thiếu quân mặt đằng đằng sát khí sau lưng gã thái thượng trì thử và thông lĩnh trì ừng gương đôi mắt âm trầm như lò quỷ lạnh lùng nhìn quần hào bên cạnh gã nam hải long nữ mỹ mục sủng lệ chốc chốc lại lấy khăn thấm thấm nàng khóc cho ai khóc cho ai chắc chỉ trong lòng của nàng biết rõ. Quân hào kinh hãi tránh rà, võ công của bốn người thuộc Nam Hải môn, quân hào đã quá rõ. Triển Bạch chết rồi, không còn ai là đối thủ của chúng nữa. Chỉ có bốn thiếu nữ xi si tình là không biết sợ, vẫn phủ phục bên thi thể của Triển Bạch. Nam Hải thiếu quân giơ tay đẩy một trường, cả bốn thiếu nữ đồng loạt bị đẩy văng ra. Uyển Nhi nghiến răng quát, bản côn nương liều mạng với người. Dứt lời giờ hết sức bình sinh nhằm ngực của Nam Hải thiếu quân điểm một chỉ. Nam Hải thiếu quân nghiến răng quát, a đầu muốn chết. Dứt lời vận 12 hai thành công lực đánh ra một trường. Uyển Nhi như cánh diều đứt dây văng bồng lên không trung, rồi rơi bịch xuống đất bất động thái bạch song giật quát lớn xông lên tấn công nam hải thiếu quân nhưng song ác đã song song tiến lên đón đỡ lôi trần viễn phi thân đến bên uyển nhi sợ mạch môn nàng thấy mạch đã loạn lão gầm lên một tiếng như con hổ bị thương múa trường điên cuồng tấn công nam hải thiếu quân nam hải thiếu quân nghiến chặt răng, hai hàm bạnh ra trông rất là hung ác gã vùng trường nhằm giữa người của lôi trần viễn đẩy tới bùng lôi trần viễn loạn tràng thối lùi bốn năm bước vù vù vù nam hải thiếu quân liên tiếp tấn công ba trường lôi trần viễn không đường cự lại đối phương bị bước lùi ra xa hơn bốn trường trong khi đó song ác đã đẩy lùi thái bạch song giật ra xa sắc mặt của song giật nhợt nhạt chứng tỏ cả hai đã bị nội thương khá nặng Nam hải thiếu quân Quay nhìn song ác Hạ lạnh Lục sát Trên người tiểu tử này Lấy kỳ thử Song ác vừa mới tiến Bên thi hài của Trần bạch Đã thấy mộ rung hồng Phi thân tới quát lớn Lùi ra Kẻ nào động đến chàng bản cô nương Sẽ thí mạng với chúng Song ác hơi ngần người một chút Nam hải long nữ Đã bước lên Cất giọng lạnh như băng nói Người là gì của hắn Mộ Dung Hồng ngẩng cao đầu đáp: Ta là vị hôn thê của chàng. Nam Hải Long Nữ biến sắc quát: Ngươi tránh giả! Dứt lời, Hồi trưởng tấn công. Mộ Dung Hồng cũng không chịu thua kém, Cừ song trường đoán đỡ. Bùng một tiếng, Mộ Dung Hồng loạn choạng thối lùi bảy tám bước. Nam Hải Long Nữ không đuổi theo, nàng giơ tay gạt mớ tóc loà xòa trước chán xong run run, giơ tay sờ vào ngực của triển bạch. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng chạm tay vào người khác giới, mà đó lại là người mà nàng trộm nhớ thầm thường. Bởi vậy dù giờ đây chàng chỉ là một cái xác khủng hồn, nàng cũng không khỏi hồi hộp. Đôi tay của nàng run rẩy sờ khắp người triển bạch. Bỗng nàng giật mình khi nghe có người hỏi: "Sử muội bí lục không có trong người hắn ư?" Nam Hải Long Nữ giận nảy người rụt tay lại, nhìn lên thấy đôi mắt sắc lạnh của Nam Hải Thiếu Quân nhìn mình. Bất giác, nàng đỏ mặt lắc đầu, sau nàng quay người đi ra xa. Nam Hải Thiếu Quân nhíu mày, không, ta không tin. Dứt lời, gã cúi xuống, định lục soát nữa. Kim Thái Phụng bước lên, cất tiếng ngăn lại. Chàng đã chết rồi, xin người để cho chàng được yên. Nam Hải Thiếu Quân ngẩng lên, nhận ra Kim Thái Phụng, lòng gã bỗng nghe một chút xào động. Nhưng hấp lực của bí kíp võ công lớn hơn Mỹ Nhân. Nam Hải Thiếu Quân là kẻ háo sắc, nhưng cũng là một kẻ gian hùng, không để cho sắc tướng làm mở thần trí. Gã cười hành hạch nói, Kim Cô Nương, bàn Thái Tử để lỡ một cơ hội, đến giờ này vẫn còn ẩn hận. Nhưng ta đang có việc bên mình, chờ khi khác. Ta sẽ bù lại cho nàng. Vừa nói, gã vừa giơ tay bẹo má Kim Thái Phụng một cái. Kim Thái Phụng không ngờ nam hải thiếu quân lại có lời nói và hành động sàm sỡ đến như vậy. Nàng thân phận cao quý, nào chịu để người coi khình. Lừa giận bốc cào, nàng bất thần ra tay tát nam hải thiếu quân một cái. Bốc! Nam hải thiếu quân không phòng bị, lãnh tròn cái tát như trời giáng. Dấu năm ngón tay hằn rõ trên má Nam hài thiếu quân vừa đau vừa nhục Nộ khí sùng thiền Gã quát lên một tiếng Rơi trưởng nhanh như chớp Nhằm thiên linh cái của Kim Thái Phụng giáng xuống Chiều thức vừa nhanh vừa ác Xem ra gã không kiềm được nộ hỏa Định một chiều Khiến cho ngọc phải mất Hương phải tàn Kim Thái Phụng không thèm tránh né Mỹ mục khép lại Nàng khấn thầm bạch ca ca, tiểu muội nguyện đi theo hầu hạ người. Bỗng bùm một tiếng, dư kinh đầy nàng thối lui ra ngoài mấy bước. Kim Thái phụng kinh ngạc mở mắt nhìn ra, thấy nam hải thiếu quân bị đẩy lùi ra xa hơn trường, song mục còn động nét kinh hoàng. Bên cạnh nàng xuất hiện một đạo nhân cốt cách như thiên tiền và một thiếu nữ tuyệt sắc. Đạo nhân tuổi chạc lục tuần, mặt như cổ nguyệt, Dâu năm trỏm lốm đốm sợi đèn sợi bạc Dáng người gầy gò Mình mặc đạo bào màu xám Chân đi vần hài Nhìn dáng tiền phòng đạo cốt Cũng biết lão là thế ngoại cao nhân Thiếu nữ có lẽ nên gọi là thiếu phụ thì đúng hơn Mình mặc váy áo hình chuồng Bụng no tròn Xem ra nàng đang mang thai sắc diện của nàng hơi xanh xao Tóc vẫn cao để lộ bờ vai trắng nõn nả Mặt không chút son phấn nhưng cũng lộ lộ nét mỹ miều thuần phác. Đôi mắt của nàng long lanh lệ, nhìn chăm chăm Di hài của Triển Bạch. Kim Thái Phụng chợt nhận ra, đó chính là Liễu Thúy Thúy. Điều nàng ngạc nhiên là không lẽ Thúy Thúy đã mang thai? Lão nhân cất giọng như là chuông ngân nói: "Thái tử, mau trở về đảo, có nhiều việc đang chờ thái tử." Nam Hải Thiếu Quân mặt đầy sắc giận nói, Liễu Thúc Thúc ngăn cản ta hành sự, giờ lại còn muốn ta trở về Hải đảo sao? Lão Nhân hơi nhíu mày nói, Việc này nói ra rất là dài dòng. Bần Đạo chỉ báo cho Thái Tử biết, Giáo chủ ngồi thuyền đinh vào trùng nguyên, Nhưng không may bị báo lớn lật thuyền. Từ giáo chủ trở xuống gần 200 người, không một ai thoát nạn. Nam hải thiếu quân kinh hãi thất thần, tròn mắt nói. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy được? Lão đạo nhân chậm giải tiếp. Còn nữa, bọn hải tặc thừa cơ lực lượng trên đảo Mỏng đã tấn công chiếm cứ. Thái tử nên chuẩn bị đối phó. Không chờ cho lão đạo nhân dứt lời, Nam hải thiếu quân đã quay người hạ lệnh. Đi! Dứt lời, gã phi thần đi trước. Nam hải Long nữ và song ác cũng nối gót theo sau. Lúc này lôi chân viễn bước lên hai bước nói. Nếu như mà lão phù không lầm, thì đạo trưởng chính là ngân phiếu tử Liễu Sùng Hậu. Lão đạo nhân cười vang như sấm đáp. <cười> lôi huynh nhãn lực như thần. Hai mươi năm xa cách, lôi huynh vừa nhìn đã nhận ra tiểu đệ. Lâu nay các cố nhân vẫn khỏe chứ? lôi chân viễn thở dài chỉ các tử thi nằm ngang dọc dưới đất nói liễu hiển đệ người cũng thấy rồi đấy người chết đầy đất còn giang nam thất hiện nằm sửa giờ chỉ còn mỗi một mình người mà thổi trong lúc này liễu thúy thúy đã đến bên thi thể của triển bạch hai hàng lệ chảy ròng ròng xuống má nàng không la khóc cũng không quỳ xuống bên chàng chỉ đứng đó chết lặng như là một pho tượng gỗ quần hào sau khi biết Lão Đạo Nhân là một trong giang nam thất hiệp năm xưa, hết thầy đều lộ vẻ sùng kính. Liễu Sùng Hậu nhìn thấy ái nữ thường tâm như vậy, cũng không khỏi đau lòng. Lão tuy học đạo có ít nhiều thành tiệu, nhưng Lão là người thường, nào phải thái thượng. Ái nữ duy nhất của Lão thường tâm như vậy, Lão làm sao có thể làm ngờ cho đành? Liễu Sùng Hậu nhìn ái nữ dịu dàng hỏi, đầy, Có phải là người mà người định kết nghĩa trăm năm? Thúy Thúy gật gật đầu, thần thái vẫn như gỗ. Lôi Trần viễn thấy cay sống mũi, lão cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói. Đây là hậu nhân của triển đại ca. Liễu sùng hậu không biểu hiện một nét bi thương nào trên gương mặt, lão lạnh lùng quan sát tử thi của triển bạch một lát, rồi gật đầu nói. Tiểu tự này, cốt cách, thật lập phi phàm, Xong lão quay sang Thúy Thúy. Giờ hắn đã chết rồi. Không lẽ, ngươi cứ nhất định làm quả phụ? Thúy Thúy không đáp. Nàng chỉ gật đầu, khẳng định quyết tâm của mình. Liễu Sùng Hậu thở dài. Hải tử, người còn quá trẻ. Đời quả phụ không phải dễ dàng gì. Theo thiền ý của ta Thủy Thủy cầu mày ngắt lời lão. Phụ thân, thân này con đã gửi chọn cho chàng, thì chàng đã ra đi là người thiên cổ, con cũng không thay đổi ý định đâu. Hơn nữa, con còn mang giọt máu của chàng trong người. Mộ Dung Hồng, Kim Thái Phụng, Phạm Tố Loan nghe nói đồng thất sắc. Liễu Sùng Hậu thấy Thủy Thủy nói năng không có chút cố kỵ, thì không khỏi hỗ người lão ho khan mấy tiếng rồi nói lảng đi nghe nói còn mấy vị cô nương cũng trung tỉnh với hắn không biết có ai ở đây không mộ dung hồng tiến tới trước liễu sùng hậu thì lễ nói điệt nữ là vệ song nhân của chàng liễu sùng hậu nghe nói triển bạch đã có thê tử không khỏi ngẩn người lôi trần viễn bổ sung thêm Đây là Mộ Dung Hồng, đại tiểu thư của Lão Tàm, trích tình thủ. Liễu Sùng Hậu giơ tay đỡ dậy nói, Hiền điệt nữ, đứng dậy đi. Song Lão quay sang Lôi trần Viễn hỏi, Hai người đã nên nghĩa phù thề rồi ư. Lôi trần Viễn lắc đầu, Chưa làm lễ bái đường, nhưng đã có hồn ước, Chính ta là mai nhân mộ dung hồng tiếp lời muội muội của điệt nữ cũng muốn hôn phối với chàng chính điệt nữ là mai nhân liễu sùng hậu ngẩn người sao có chuyện đó nữ muội muội của người ở đâu mộ dung hồng rời lệ uyển muội đã sớm đi theo bạch ca ca rồi vừa nói vừa giơ tay chị uyển nhi liễu sùng hậu đến bên cạnh di hài của uyển nhi lật mí mắt lên xem một lúc xong giơ tay nắm mạch môn của nàng nghe một lúc rồi nói người này chưa chết chỉ bị nội thương quá nặng lại bị uất khí công tâm nên tắc thở mà thôi lôi chân viễn mừng rỡ kêu lên liễu hiền đệ con cứu được không liễu sùng hậu vạch miệng uyển nhì lấy ra một bình ngọc cổ hạc già đổ một thứ nước gì vào miệng nàng xong đặt trưởng lên thiên linh cái của nam một lúc uyển nhi bỗng cựa mình một cái liễu sùng hậu nhìn mộ dung hồng nói đỡ ơ muội muội của người ngồi dậy dùng nội công phù trợ cho huyết mạch lưu thông trở lại mộ dung hồng y lời làm theo lôi trần viễn tròn mắt nhìn liễu sùng hậu nói không biết trong bình chứa tiên dược gì mà hiệu dụng như thần Đây là thiên niên linh trì dược. Loại tiên dược này có công hiệu cải tử hoàn sinh. Vậy hiện đại coi có cứu được triển hiền điệt không? Liễu Sùng Hậu đi đến bên triển bạch, vạch mí mắt của chàng ra xem một lúc, ngẩng lên lắc đầu. Nội thương quá nặng, khí huyết lại ngừng chạy lâu. Không cứu được. Thúy Thúy, Kim Thái Phụng, Phạm Tố loan Mộ Dung Hồng. Và quả uyển Nhi vừa tỉnh lại, nghe Liễu Sùng Hậu nói vậy, cùng khóc giống lên. Liễu Sùng Hậu nhíu mày nhìn Kim Thái Phụng và Phạm Tố Loan hỏi. Nhị vị cô nương này là ai? Không lẽ cũng chung tình với triển tiểu tử? Lôi chân viễn gạt nước mắt chỉ hai người nói. Thì cũng không phải ai xa lạ. Đây là Kim Thái Phụng, thiên kim tiểu thư của lão nhị Thanh phù Thần. Còn đây là Phạm Tố Loan, Thiên Kim của Lão Tứ Bá Vương Tiền. Kim Thái Phụng cùng Phạm Tố Loan đồng thị lễ. Điệt Nữ bái kiến thế thúc. Liễu Sùng Hậu mắt lộ kỳ quang, Hết nhìn người này đến nhìn người kia, Xong giơ tay đỡ dậy nói, Nhị vị Điệt Nữ, miễn lễ. Xong Lão quay sang lùi chấn viễn. Các minh huynh của đệ, Có được các tiểu thư như thiên tiên, thật là đáng quý. Còn các công tử thì thế nào? Có ai ở đây không? Võ lâm tứ công tử bước tới trước mặt Liễu Sùng Hậu, lùi Trần Viễn giới thiệu từng người. Liễu Sùng Hậu nhìn thấy võ lâm tứ công tử, ai nấy đầu phong mạo đường đường, gật đầu khen luôn miệng. Các hiền điệt, ai nấy đều là lòng phụng trong nhân gian. Các hiền điệt nữ, mỹ mạo chẳng kém thiền tiền. Tại sao lại không phối lường duyên với nhau? Bao nhiêu lờ thiếu nữ, đều nhắm một mình triển tiểu tử. Không lẽ đây lại là thiền duyên? Lôi chân viễn cười gượng lắc đầu. Ngu hình không hiểu biết chút nào về tâm tình của nữ nhỉ. Thôi thì hiền điệt, hỏi chúng coi sao? Võ lâm tứ công tử, ai nấy đều lộ sắc thẹn. Uyển Nhi nhỏ tuổi nhất trong đám lại được Lôi Chấn Viễn nuông chiều đã quen. Nay thấy Lôi Chấn Viễn nói vậy, nàng liền đáp lời. "Việc này có gì mà khó hiểu? Tình cảm tự nhiên nó tới, không ai ép buộc được. Nữ nhân phải có hay là không có tình cảm đối với một nam nhân?" Lôi Chấn Viễn gãi đầu, nhìn Liễu Sùng Hậu nói, "Đó là câu trả lời xác đáng nhất đấy." Liễu Sùng Hậu khẽ lắc đầu, chỉ nằm thiếu nữ nói. Vậy các người nhất định phải lấy triển tiểu tử. Thúy Thúy, Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi, Kim Thái Phụng cùng gật đầu. Chỉ có Phạm Tố Loan là im lặng. Liễu Sùng Hậu gật đầu khen. Xem ra, chỉ có một mình Phạm Điệt Nữ là anh minh hơn cả. Ai đợi bao nhiêu thục nữ lại đồng tình đi lấy một phủ quân đã chết. Phạm Tố Loan đỏ mặt đính chính. Liễu thúc thúc hiểu sai ý của điện nữ rồi. Điện nữ tuy không muốn lấy chàng, nhưng cũng nguyện làm một bằng hữu. Liễu Sùng hậu không nhịn được cười nói. Nếu không có biến cố ở động đình hồ, thì tất cả các người ở đây không chỉ là bằng hữu mà còn là thân thích của nhau nữa. Phạm Tố Loan thấy Liễu Sùng hậu vẫn chưa hiểu hết ý của mình, vội nói thêm ý của điệp nữ muốn cùng chàng là một bằng hữu chi giao ngày đêm không rời nhau tiếng nói của nàng càng về sau càng nhỏ đầu thì cúi thấp hai má ửng hồng liễu sùng hậu ngẩn người hai người nam nữ nếu không phải phù thể thì sao lại có thể kề cận ngày đêm được phạm tố loan vẫn cúi đầu điệp nữ muốn cùng chàng kết thành bằng hữu như vậy Liễu Sùng hậu nhìn nàng, mặt như ngọc, hai mắt hiếu thần, trông rất có vẻ phong thái của nam nhân. Lão tự gật đầu, trường như đã hiểu được ẩn ý của Phạm Tố Loan. Giữa hai người nam nữ, ngoài tình phù thể, còn cần có một tình bằng hữu, có như vậy mới có thể suốt đời tương kính như tần. Tình như vậy mới bền vững suốt đời được, đồng thời thể hiện một cái thứ tình cao siêu hơn cả tình nhục dục, không từ hữu. Không đố kỵ. Lão thầm phục sự thông tuệ của nàng. Liễu Sùng Hầu gật đầu nói. Khá khen cho cào kiến của hiền Điệt Nữ. Nhưng có một điều. Hiền Điệt Nữ đã quên. Lờ Chiến Tiểu Tử đã chết. Sợ rằng tinh bằng hữu của hiền Điệt Nữ không thể có được. Phạm Tố Loan không chút do dự đáp. Điệt Nữ nguyện dựng một thảo lư lên mộ của chàng. Để bầu bạn với chàng đến hết đời Liễu xung hậu ngẩn người Lời nói thốt ra từ cửa miệng Của một thiếu nữ xuân sắc Lão xúc động tận đáy lòng Đồng thời lão cũng thâm phục triển bạch Chàng phải là một người như thế nào Mới có được những hồng nhan tri kỷ như vậy Bỗng trong đầu của lão lóe lên một tia sáng Lão quay nhìn mấy người kia rồi nói Như vậy Việc hậu sự của triển Tiểu tử Sẽ do Phạm Điệt Nữ lòa liệu. Các người, ai về nhà nấy được rồi? Thúy Thúy là người đầu tiên kháng nghị. Phụ thân nói vậy sao công bằng? Hải Nhi mang trong người dòng máu của chàng. Hải Nhi mới là người đứng ra lò hậu sự cho chàng. Mộ Dung Hồng bước lên nói. Tỷ muội ta có hôn ước với chàng. Việc hậu sự của chàng phải do tỷ muội ta lo liệu. Liễu Sùng Hậu kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có một nam nhân chết rồi vẫn còn nhiều nữ nhân trung tình với mình như vậy. Lão hỏi lại, sau khi an táng rồi thì sao? Uyển Nhi rảnh đáp, tỷ muội điệt nữ sẽ ở bên mộ chàng đến hết đời. Liễu Sùng Hậu chớ mắt, ba nữ nhân giữ một mộ phần, <cười> sao lại có chuyện như vậy được? nào ngờ thúy thúy lên tiếng cả hai nhì nữa kim thái phụng cũng lên tiếng cả điệt nữ nữa lần này thì không riêng gì liễu sùng hậu tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên ai đời năm mỹ nữ đang độ xuân thì lại thủ tiết giữ mộ phần cho một nam nhân liễu sùng hậu mắt hiện kỳ quang lão nhìn khắp năm thiếu nữ một lượt xong chậm rãi nói Ờ việc này bần đạo không biết nói sao Thôi thì gọi truyền tiểu tử dạy giải quyết Kêu người sống dạy để mà giải quyết công việc Quân hào tự hỏi Không biết lão đạo này đang định làm trò huyền hoặc gì đây Liễu xung hậu bước đến bên triển bạch Lấy tay bóp miệng chàng cho há ra, Đổ một ít thiên niên linh trì dịch vào trong miệng của chàng Xong đặt trưởng lên đỉnh đầu của chàng Vận công truyền vào Liễu Sùng Hậu sau khi xuất gia tu đạo, mấy mươi năm ở bên ngoài hải đảo tu luyện võ công trong võ học Trần Kinh. Không những nội ngoại công đã đạt đến cảnh giới siêu thần nhập hóa, mà y thuật cũng có thể sánh với hoa đà biển thước. Lại nhờ có thiên niên linh trì để mà bổ trợ với từ đàn hoa có sẵn trong nội phủ của triển bạch. Bởi vậy việc cứu sống chàng dễ như trở bàn tay. Phạm nội gia cao thủ đều có thủ pháp thôi cùng hoạt huyết dùng để trị nội thương. Nhưng cách này dùng nội công truyền vào mệnh môn huyệt, sau đó dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch. Nhưng cách trị thương của liễu sùng hậu thì đặc biệt hơn. Đầu tiên, vận công truyền vào hoa cái huyệt, đến thiền linh, tứ phủ, thẳng tiến đến nề hoài, phản hồn. Khí huyết dù có ngừng chạy lâu, cũng có thể hoạt động lại bình thường. Nói vậy, Nhưng người cứu chữa cần phải có một nội lực thông tạo hóa mới có thể cứu sống người đã chết. Lúc này thấy chân khí ngừng tụ trên đầu của liễu sùng hậu thành ba vòng sáng màu sữa, mỗi lúc một động hơn, đồng thời thu nhỏ lại thành ba vòng khí xoay vòng trên đỉnh đầu. Quần hào đồng hôi lên một tiếng kinh ngạc. triển bạch mở mắt ra. Lôi chân viễn vỗ tay kêu lớn. Liễu hiển điệt! Y thuật thật là thông thần Liễu Sùng Hậu buông tay ra Cười lớn nói <cười> May mà mấy ngày trước đây Tiểu đệ lấy được linh chi tiền dịch Nếu không dù thần tiền Cũng đành bó tay Lôi chấn viễn bỗng sáng mắt lên hỏi Nói vậy Lúc đầu hiện đệ Đã có cách cứu sống triển hiền điệt rồi Liễu Sùng Hậu nghiêm nghị nhìn trên bạch nói Lôi huynh đoán không sai Tiểu đệ thấy tình nghiệp của Triển Hiền Điệt quá nặng nên cố ý nói như vậy để hy vọng giải trừ bớt. Không ngờ Triển Hiền Điệt sinh nhầm đảo hòa vận. Kiếp này không có cách nào thoát được tình nghiệp. Lúc này 5 thiếu nữ đã vây quanh Triển Bạch. Người thì dùng khăn ướt lau các vết máu trên người của chàng. Người thì băng bó lại ngoại thương, Người thì giúp chàng cử động tay chân. Triển Bạch ngơ ngẩn xuất thần. Đường mình nằm mơ lên tiền, được năm tiên nữ cùng phụng hầu hạ. Một tháng sau thần trí của chàng tỉnh táo dần, nhìn thấy năm mỹ nữ xúm xíp bên mình, lại thấy quần hào đang chăm chăm nhìn mình, bất giác đỏ mặt. năm thiếu nữ tranh nhau hỏi, Bạch ca ca, trên mình còn chỗ nào đau không? Nội phù của Bạch ca ca thế nào? Triển Bạch đứng lên nói, ta đã khỏe hẳn rồi. Năm thiếu nữ sợ chàng ngã Nên đi theo đỡ bên mình Triển Bạch nhìn thấy Có một đạo nhân tiên phong đạo cốt Đứng cạnh lôi chân viễn Chàng vừa định lên tiếng Thì lôi chân viễn cười lớn nói Vị này là nghĩa đệ của phụ thân người Lão lục trong giang nam thất hiệp năm xưa Ngân phiếu tử liễu sùng hậu Triển Bạch bước tới khấu đầu nói Tiểu đạt Triển Bạch Khấu kiến lục thúc liễu sùng hậu vội đỡ chàng dậy nói Triển hiền điệt đứng dậy đi hiền điệt vừa mới lành bệnh không nên đà lễ miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã có hào cảm thấy yêu mến triển bạch vô ngần cũng đồng thời là con của cố nhân nhưng võ lâm tứ công tử lần đầu gặp trường bối chỉ ôm quyền nghiêng người thi lễ trong khi triển bạch lại hành đại lễ tuy lão không xem nặng tiểu tiết nhưng cử chế bên ngoài thực hiện tấm lòng của mỗi người. võ lâm tứ công tử tâm tính cuồng ngạo, không đủ cung kính đối với người trưởng thượng. Triển bạch thì trung hậu thuần phác, đối với bậc trưởng thượng tất nhiên là tất kính. giờ thì lão đại hiểu được phần nào nguyên do nam thiếu nữ lại trung tình với chàng như vậy. triền bạch đứng lên nói. tiên phụ ngộ Hạnh, lục thúc là người duy nhất ngấm ngầm trợ thủ tiểu điệt khấu đạ rút lời lại quỳ xuống dập đầu ba lượt liễu sùng hậu đỡ triển bạch dậy triển bạch giờ mới quay nhìn xung quanh không thấy người của nam hải môn đâu vội hỏi thì ra lục thúc đã ra tay đánh đuổi bọn người của nam hải môn liễu sùng hậu đem việc của nam hải môn bị đắm thuyền kể lại rồi nói thêm từ nay võ lâm trung nguyên sẽ được thái bình Nam hải thiếu quân lần này trở về đảo, tự lọt thần còn không xong, chắc không còn nuôi dạ tầm xâm lấn Trung Nguyên nữa. Vậy hiền điệt định liệu sẽ nào? Triển bạch trải qua sát kiếp đã tràn hồng trần, danh đoạt lợi. Nhìn thấy liễu Hầu ung dung tự tại, sớm đã có ý theo lão học đạo. Nghe hỏi lập tức đáp: Tiểu điệt giờ không còn vướng bận gì nữa, xin theo lục thúc đạo. Liễu Sùng hậu cười lớn, chỉ năm thiếu nữ nói: Hiền điện nói không còn vướng bận, nhưng mà ta thấy hiền đệ không thể nào chạy thoát khỏi tay của năm thiếu nữ này đâu. Chuyển bạch quay nhìn thiếu nữ, năm cặp mắt chan chứa ái tình nhìn chàng, lại thấy Thúy Thúy đang mang thai, bản thân của chàng lại có hôn ước với mộ Dung Hồng. Những người còn lại thì hoặc biểu lộ hoặc là tàn ẩn, đều thể hiện một lòng trung tình với mình suy đi tính lại chàng cảm thấy không có cách gì thoát thân được nhưng trước mặt bao nhiêu là võ lâm tiền bối bao nhiêu là quần hào chàng không biết phải nói sao cho phải may nhờ liễu sùng hậu tình ý giúp chàng một lối thoát lão cười lên nói việc này ta thấy hiền điệt nên tịnh dưỡng ít ngày rồi sẽ ra quyết định sau hiện giờ năm hiền điệt nữ lo tìm một chỗ yên tĩnh cho chuyện hiền điệt tịnh dưỡng được rồi. uyển nhi và mộ dung hồng đồng thành hồ lớn. tuân lệnh. Rút lời hai nàng bắt tay công bạch chạy đi. kim thái phụng thúy, thúy loan vội chạy theo sau. quân hào lo liệu hậu sự xong thì ai nấy lo về nơi ấy. liễu sùng hậu lôi trần viễn thái bạch xong giật trở về sửa sang lại tử nhân cử bốn người sớm tối học đạo tu tiền mấy năm tiếp theo giang hồ sóng yên gió lặng nơi cạnh động định hồ có một gian nhà đơn sơ chủ nhà là một thiếu niên anh tuấn điều đặc biệt là chàng có thể thiếp tới năm người ai nấy đều đẹp chẳng kém thiên tiên vào những đêm trăng thiếu niên lấy thuyền chở năm người đẹp ngao du uống rượu thường trăng trong tay năm mỹ phụ đều có một đứa bé đẹp như là tranh vẽ đúng là thần tiên quyến thuộc